Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Liền tróng váng nhìn con vật Ánh mắt của cô mở lớn như là chợt hiểu sẽ được điều gì đó Sống lưng của cô lạnh toát như có một luồng điện chạy qua Ở ngoài kia đã không còn những tiếng gọi mở cửa Không còn những tiếng riêng gì nỉ non Khóc lóc thảm thiết của thằng Thanh Liền sự nhớ ra thằng Thanh đâu phải là đứa trẻ bị bẻ chân hay là lột mất ra tay Hay anh chị hay nói đúng hơn là hai bảo thai trong bụng của Thư mới là những nạn nhân của tấm thảm kịch kinh hoàng đó. Những tiếng khóc lóc cầu xin ban nãy chỉ là những lời dụ dỗ thuyết phục liền để cô tự tay mở cửa cho những thế lực thần bí có thể lọt được vào trong căn phòng này. Nhưng con mèo đen kia đã ngăn lại. Chính nó là thứ đầu tiên cô gặp khi đến đây. Việc nó lao vào người của cô giống như một lời cảnh báo để cô tránh ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo âm trầm này. Nhưng lại không đủ rõ ràng để cô có thể hiểu được. Chính con mèo cũng là thứ giúp cô thoát khỏi việc bị những ánh mắt ma quái của Thanh và những món đồ chơi kỷ quái của nó thôi miên. Không biết nếu mà con mèo đen đó không cắn vào cổ chân của cô, thì chuyện gì có thể xảy ra với Liên? Và bây giờ khi suýt chút nữa cô đã mở cửa cho Thanh bước vào căn phòng, thì con mèo lại một lần nữa bất thình lình lao từ trên góc tủ, cào lên tay ngăn không cho cô mở cửa. Cô không biết con mèo này thực sự là ai, hay nói đúng hơn là tại sao nó lại có mặt ở đây để mà bảo vệ cho cô. Nhưng liền cũng gật đầu run dày nhìn con vật như một lời cảm ơn, và cô đoán rằng ngay cả việc ban nãy, cô không thể bước đi cũng là do con mèo đang này tác động. Còn đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt từ ngoài cửa tiếng của thằng Thanh vang lên. Cô Liên ơi, có con gì bộ vào cái cửa sổ phòng cô kia? Liên giật mình quay phắt người nhìn lại nhưng không thích gì vì cửa sổ phòng cô đã kéo dẻm che kín. Chẳng hiểu tại sao khi ấy Liên lại thích con mèo chạy ngược lại về phía cửa sổ, bắt đầu nhe răng gầm gửi chết đe dọa. Còn cô thì lắp bắp kinh hãi, lên tiếng đáp lại Thanh. À, gì cơ, cô có thấy gì đâu? Một tiếng cười khúc khích vang lên giữa đêm khuya tính mịch nghe rụng rợn lạnh bút cả sống lưng. Rồi liền sau đó là tiếng trả lời của thằng Thanh. Con người đấy, con người đậu vào cửa sổ buồn cô đấy. Nó vừa giất lời thì con mèo đen kia lập tức kêu thét lên một tiếng hãi hùng như là xé tan cả màn đêm. Cùng lúc ấy có một vật gì đó vừa rơi xuống. Đập vào bậu cửa sổ buồn của Liên, kêu lên một tiếng đầy khu khan kinh dị. Liên tái người mặt mũi trắng bệch như tàu lá chuối. Con mèo đen vẫn đứng im trước cửa. Nó gạo lên từng tiếng nghe rùng rợn như tiếng kêu của trẻ con. Mấy lời của thằng Thanh như lại vang lên trong đầu óc khiến cho cô choáng váng. Con người đập vào cửa sổ buồn của cô đấy. Liên rộng bước chân từ từ tiến lại đánh cửa sổ vẫn còn đang che dẹm kít mít. Từng sợi dây thần kinh trong người của cô như thể càng ra như giờ dây đàn, mạch máu trên hai thái dương và cả vùng trán thấm ướt cả mồ hôi của Liên, công đang nảy theo từng nhịp thở. Trái tim của cô cũng đang đập lên dồn rập như muốn phá tan cả lồng ngực. Tiếng gió đêm rít lên qua khe cửa phụ họa với tiếng mèo kêu, từ hồ như là một bản nhạc cầu hồn rùng rợn. Đưa tiến thần sắc con người đến bên kia thế giới, Cánh tay của Liên bất ngờ dơ lên trước mặt chậm chậm run dày nắm vào tấm rèm cửa trước khi cô hít một hơi thật sâu rồi giật tung nó ra. Tiếng hét thái Hùng vang lên giữa đêm đen vắng lặng. Ở ngoài trời vừa có một làn chớp sáng lòe và một tiếng sấm như là xé nát bầu không. Còn trên bầu cửa sổ phòng của Liên có một người đang đứng ở đó. Thi thể rơi xuống từ trên cao mặt đập vào phần bê tông chia ra từ cửa sổ. Khiến cho máu thịt trộn lẫn với não tủy và xương sọ Vụn vỡ bắn ra tung tué Dính bề bếp lên khung cửa kính Một con mắt của cái xác còn bị lòi hẳn ra bên ngoài Treo lùng lặng ngay trên phần tay Nắm phía ngoài của cánh cửa Trông như là một quả chuông thấm máu Liên tục gõ vào phần cửa kính Phát ra những tiếng cộc cộc quái đàn đến giận người Sương hàm ở bên dưới thi thể đã rời ra khỏi hộp sọ nhưng xương hắc đứt hẳn mà vẫn vướng ra bên ngoài, xiề lên trên cắm sâu vào sống mũi, như thể một cái bồ cào chia đôi khuôn mặt người. Nhưng dù khuôn mặt của người chết có bị biến đổi như thế nào đi chăng nữa, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net